Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Này, chớ làm loạn Tác giả Minh Nguyệt Thính Phong Người dịch Green Rose Tegui Người đọc Yunana Được phát trên trang web Thế giới audio.org Trường 47 Bạn gái Càng Ngũ Lam về đến nhà soạn tắc hơn họ ra đón em yêu, em về rồi à, chồng em ở nhà mồm mình cô đơn quá. Cang Nguyễn Lam không lên tiếng. Sau khi nhận được điện thoại của Trần Nhật Vũ, tâm trạng cô rất tệ, nên lúc này cô không có tâm trạng đối đáp với dẫn tắc. Cô cởi giày, ném túi xách xuống ghế, rồi ôm chặt lấy dẫn tắc. Ở trong lòng anh không muốn nhúc nhích. Những lúc buồn, chỉ vòng tay ôm của dẫn tắc là dễ chịu nhất. Sao vậy em? Dẫn tắc bộ vai cô, Đưa cô đi đến bên ghế sofa, cả hai ngồi ôm nhau trên ghế sofa. Càng ngưỡng lam lắc đầu, ôm chặt dọn tắc mà không lên tiếng. Dọn tắc cũng không truy vấn, chỉ im lặng ôm cô và hôi lên tóc cô. Một lúc sau, Càng ngưỡng lam đợi ngột mở miêu. Dọn tắc, em biết trên đời này không thiếu những kẻ tối tệ, thích bị đặt hay phao tin đồn nhảm theo gậy bánh xe, nhưng em không thể ngờ. Một người bạn của em lại xấu xa ngoài sức tưởng tượng. Hơn nữa, người bạn đó còn chờ với em từ nhỏ đến lớn. Anh thử nói xem, cuộc đời sao lại như vậy? Càng ngưỡng lam vừa nói xong, dọn tắc liến cốc nhẹ lên đầu cô một cái. Mới tí tuổi đầu, ra vẻ thâm trầm làm gì chứ? Ở độ tuổi của em, chưa đến lượt cảm thám về cuộc đời đâu. Đợi tới khi nào em đầu bằng xăng long, không đi nổi nữa. Chúng ta sẽ lại cùng nhau ngồi trên ghế sofa như bây giờ, thảo luận chuyện cuộc đời. Cao Ngũ Lam chè môi, ngờ lên nhìn dọn tóc. Cô dưa tay vứt nhẹ nếp nhăn trên mắt anh. Này, chẳng phải đã nói là em không được phép so vào nếp nhăn của anh. Phải mặt và ngữ khí của dọn tác khiến Cao Ngũ Lam cảm thấy buồn cười. Dọn tóc cắn tay cô, cô lên rùi tay lại và tiếp tục giúp vào lòng anh. Dọn tắc ôm chặt lấy cô, cả hai đều không lên tiếng Một lúc sau, chuông điện thoại của dọn tắc gieo vang, càng ngội lam đẩy anh Điện thoại của anh kìa Ừ, mau đi nghe điện thoại đi Em yêu, khi trọng lượng cả người em đè nặng xuống đuôi anh, em đừng phát mệnh lệnh di chuyển có được không Go, go, go Ca ngội lam cố tình chêu anh Thế thì em phải go trước đã no, no, no. Ca Ngọt Lam thật sự không muốn động đậy. Cô vừa nói dứt lời, thân thể đột nhiên nhẹ bẫng. Ca người bị bế lên không chung. Ca Ngọt Lam giật mí hét lớn. Doãn Tắc cười ha hả, bế cô đi vào phòng ngủ rồi ném cô xuống giường. Sau đó anh cầm điện thoại, nghe đầu bên kia nói vài câu và trả lời được thôi. Doãn Tắc cúp điện thoại nằm xuống giường cú Ca Ngọt Lam. Ca Ngọt Lam cười lan cười lộn, né bên này trái bên kia. Hai người vui đồn một lúc, Doãn Tắc dừng lại. Tơ tay gạt mấy sợi tóc lòa xoá trên mặt ca ngưỡn lam rồi thơm vào má cô. Em xem đi, em cười đẹp biết bao nhiêu, có tinh thần biết bao. Em đừng được tức trong lòng nữa. Trên đời này kiểu gì cũng có người khiến em không vui. Em hãy mặc kệ họ, cứ sống tốt cuộc sống của mình, nghĩ đến những chuyện vui vẻ là được. Ca ngưỡn lam mìm cười gật đầu. Doãn tắc, anh nhất định không lừa dối và ưu hiếp em như mấy kẻ khuấn kiếp kia đúng không? Tất nhiên rồi, cô ngốc ạ. Doãn tác cúi đầu cắn vào môi cô rồi hôn cô. Doãn tắc. Càng ngợn làm ôm chặt người anh. Người đàn ông này toàn tâm toàn ý yêu cô, bảo vệ cô, ích lệ cô thoát khỏi đáy vực, khiến cô ngày càng chầm luân, quyền luyến anh, dựa dẫm vào anh. Doãn tác tiếp tục hôn cô, không nữa buông tay. Càng ngợn làm lại xào vào nếp nhăn trên khóe mắt anh. Anh cười với cô, khiến nếp nhăn càng sâu hơn. Bạn nói là không được sợ rồi mà. Doạn tắc nằm đè lên người cô không muốn nộng đậy. Đáng tiếc quá, chúng ta phải ra ngoài rồi. Đi đâu cơ? Doạn thù mời chúng ta ăn cơm. Còn bè nói hôm nay đi shopping, nhân tiện ngủ ít quà cho mọi người. Có cả quà của em nữa đấy. Em cũng có à, em gái anh thích Em cái anh thích xáo quá. Ừ, nhưng anh không muốn đi đâu hết. Cái ngọn lam đẩy người anh. Anh dậy đi, người anh nặng quá. Nặng gì mà nặng, em cần phải giải luyện thêm mới được. Giải luyện cái đầu anh, mau dậy đi, em gái anh mời đi đâu ăn cơm. Nhà hàng thực phải không? Con bé mời cơm, tất nhiên không phải là ở nhà hàng thực rồi. Đó là một nhà hàng rất nổi tiếng thời gian gần đây. Anh vừa vặn cùng một nền đó khảo sát xem sao. Em gái anh cố tình chọn chỗ đó à? Cô ấy tốt với anh thật đấy Em ghen đấy à Doãn tắc nào nụ cười gian tà Em yên tâm đi Cả tâm thân và trái tim của anh đều thuộc về em Doãn tắc nằm thẳng người ra hai tay Mau tới đây dày vò anh đi Nhanh lên cứu mạng Càng Ngựa đánh mạnh vào người Doãn tắc Đừng làm loạn nữa Anh mơ dậy chuẩn bị đi Đúng rồi Anh còn phải đi đón chị gái anh và nịu nịu nữa Nịu nịu hôm nay tham gia một hoạt động thiếu nhi ở trường mẫu giáo, dẫn tác thở dài. Em yêu, đường tình của anh chắc trở quá, đúng không em? Anh nói đến tà tâm của anh đấy à? Ca Ngưỡng Lam một câu trúng trọng tâm, dẫn tắc ơn người. Vẫn là em hiểu anh nhất. Hai người lại cười đùa một lát mới ra khỏi cửa. Nhà hàng dẫn thù chọn quả là rất tuyệt, dẫn tắc gọi mòn cũng tương đối có trình độ. Nữu Nữu xếp quần thực đơn thành một dãy, rồi chỉ này chỉ nọ như tiểu hoàng hậu, khiến mấy người lớn cười ồ. Giản Thù mua vài áo cho Nữu Nữu, mua một đôi giày cho Đoạn Tắc và mua bộ dưỡng da cao cấp cho Đoạn Ninh và Ca Nguyệt Lam. Lúc nhận quà, Ca Nguyệt Lam cảm thấy rất ngại ngùng. Cô nghĩ, cô và Giản Thù mới chính thức gặp nhau hai lần, lần nào cũng là người ta tặng quà cho cô, còn cô chẳng tặng người ta thứ gì? Đoạn Tác giúp Ca Nguyệt Lam nhận quà, nói trước nói sau gì, Giản Thù cũng gọi cô là chị dâu. Người một nhà nhận quà không sao cả. Dọn thù tỏ ra rất vui mà miệng gọi Ca Ngưỡng Lam là chị dâu thật. Mọi người nói, nói cười cười, bữa cơm diễn ra rất vui vẻ. Dựa chừng, Ca Ngưỡng Lam đi nhà vệ sinh. Khi quay trở lại phòng riêng, Ca Ngưỡng Lam tình cờ nhìn thấy bóng lưng dọn thù qua cửa kính. Bàn tay đang đẩy cửa của Ca Ngưỡng Lam dừng lại ngay tức khắc. Một hình ảnh lé lên trong đầu cô. Đó là tấm ảnh hai cô bị công ty đuổi việc. Bóng lưng của người được ôn xa, nhìn vào ánh mắt thâm tình. Ca ngưỡng lam hóa đá ở ngoài cửa. Chỉ nhớ của cô thật ra không tốt lắm. Nhưng chuyện này để lại ấn tượng quá sâu sắc. Cô cảm thấy chắc cô không nhận nhầm. Cách một lớp cửa kính, bóng lưng của người ở bên trong mà mà ảo ảo thành ra có hiệu quả rất giống bóng lưng trên tấm ảnh. Tim ca ngưỡng lam đập mạnh. Hà nào lần đầu tiên nhìn thấy bóng lưng này cô đã có cảm giác rất gan thuộc. hóa ra là như vậy. Làm đứng ở ngoài một lúc, cuối cùng cô vẫn quyết định đẩy cửa đi vào trong. Cô không biết đóng kịch nên tâm trạng đều thể hiện quá nét mặt. Doạn tắc kéo dây cô, hòa về giọng để quan tâm. Em sao vậy, người khó chịu á. Càng ngũi làm miễn cưỡng gật đầu. Vâng, hình như đau dạ dày. Đau dạ dày. Doạn tắc dơ tay ấn vào dạ dày của cô. Chỗ này sao? Càng ngũi làm không dám nhìn. Các ngợn Lam không dám nhìn dọn thù chỉ gật đầu. Ừ, em đáng thương quá. Dọn tắc hôn lên thái sương cô. Quả nhiên cứ phải, anh đi thân nấu ăn cho em mới được. Em xem, em ăn đồ cho người khác làm là đau dọn dày ngay. Anh nói đùa nhằm mục đích giúp các ngợn Lam thả lỏng tinh thần. Dọn tác nắm tay cô. dạ dày có đau lắm không, có cần đi khám bác sĩ không? Không cần đâu, bây giờ em thấy đỡ hơn rồi. Ca Ngọt Lam cúi đầu, nhìn chầm chầm xuống bàn ăn, trong lòng cô rất hỗn loạn. Dọn thù ngồi gần cửa ra vào, lúc nãy đã đứng dậy ra ngoài gọi nhân viên phục vụ cho cốc nước nóng. Cô đưa cốc nước cho căng Ngọt Lam và cất giọng dịu dàng. Chị uống ít nước nóng đi, có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Chị không sao. Ca Ngọt Lam ngẳng đầu, đối diện với đôi mắt đầy quan tâm của dọn thù. Không hiểu vì nguyên nhân gì, cô đột nhiên mở miệng hỏi. Đúng rồi, em bằng tuổi chị phải không, em có bạn trai chưa? Mấy người lớn ở trong phòng sững sờ, ca ngọn lam nhìn giận tóc, đưa mắt qua giận ninh, rồi quay lại nhìn giận thù đang đỏ bưng mặt. Em, em, giận thù lắp bắp. Em vẫn chưa có bạn trai. Ca ngọn lam gật đầu không lên tiếng, Cô cần cốc nước đưa lên miệng để che giấu sự ngợn ngùng của mình. Cô làm sao vậy? Nếu người phụ nữ được bảo vệ đó chính là dọn thù, cô có thể làm gì hơn? Dự án kết thúc trong không khí hơi tế nhị. Càng Nguyễn Lam cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng không biết có phải vì cô có thật giật mình hay không. Nhưng không biết có phải vì cô có thật giật mình hay là vì cô đặt câu hỏi vừa rồi nên cô có cảm giác bầu không khí không vui vẻ như trước. Sau bữa ăn, dọn Tắc đưa mọi người về nhà, Nịu Nịu hỏi một cách nghiêm túc. Cậu không về nhà sao à Gần đây cậu sống ở một nhà khác. Dọn Tắc trả lời. Càng Ngựa Lam hơi căng thẳng, chỉ sợ Nịu Nịu tiếp tục hỏi đến vấn đề nhạy cảm. Nhưng Nịu Nịu chỉ nói. Vậy thì, man đầu thuộc về cháu đúng không? Không được, man đầu là bảo bối của cậu. Nịu Nịu phải chăm sóc nó tử tế đấy nhé. Nói đến đây, sẵn tác đột nhiên nghĩ ra Đúng rồi, bây giờ chân cậu khỏi rồi Có thể đón man đầu cùng quả ở Niệu niệu phản ứng rất nhanh Không được, nếu cậu đón man đầu Thì phải đón cả niệu niệu đi cùng Sẵn tác nhíu mày Đón niệu niệu đi cùng Đón niệu niệu đi cùng Vậy mẹ cháu phải làm sao Mẹ cháu sẽ cô đơn đấy Dễ giải quyết thôi mà Cậu đón cả mẹ cháu cùng đi là được rồi. Cô bé rất nhanh đưa ra biện pháp giải quyết cho dọn tắc. Dọn tắc bóp chán. Chị mau đưa báo bối của chị lên nhà đi. Lực sát thương của con nhóc này ngày một tăng cao. Nịu nịu cười sung sướng vì nghĩ cậu đang khen ngợi cô bé. Cuối cùng, nịu nịu dơ tay trả tạm biệt dọn tắc và ca ngợn lam rồi đi theo mẹ lên tầng trên. Dọn tắc khỏi động xe, giơ tay xào chán cao ngợn lam. Em sao thế trông có vẻ không vui Tài đối đáp cao cường của nữ nịu, nịu Cũng không làm em buồn cười sao Càng ngưỡng lam chỉ lặng lẽ Nhìn đèn nhấp nháy ở bên đường Không lên tiếng trả lời dẫn tắt Dẫn tắt cao mày Dạ dày vẫn đau sao Càng ngưỡng lam lắc đầu Cô ngẫm nghĩ rồi đổi ngột hỏi Tại sao man đầu lại là bà bú của anh Đề tài này chẳng ra sao cả Trên thực tế cô chỉ kiếm chuyện để nói mà thôi. Sao thế? Đến giống của man đầu em cũng ăn sao? Soạn tắc cười cười. Man đầu giống một cô gái ngốc ngách nào đó đi theo anh suốt. Em hiểu ý anh đúng không? càng làm quay sang nhìn soạn tóc. Anh vừa lái xe vừa lướt cô. Sao thế? Anh đang lái xe mà em nhìn anh như vậy thì rất dễ xảy ra tai nạn đấy. Ca Ngưỡn Lam quay đầu, nhìn về phía trước. Suốt đoạn đường đi, cô không nói một lời nào. Đợi đến khi, dọn tắc dừng xe ở trước nơi ở của cô. Cô cuối cùng không nhịn được hỏi anh. Dọn tắc, anh biết bạn gái của Ôn Sa ai không? chương 48, đồ đáng ghét Dọn tăng ngẩn người, anh tắt máy xe ô tô, rồi từ từ quay sang nhìn Ca Ngưỡn Lam. Vài giây sau mới lên tiếng. Anh biết. Càng ngợi lam đờ ra một lúc. Cô nhìn thẳng vào anh. Mai mới thốt ra hai từ. Là ai? soạn tắc gọi gọi ngón tay lên vô lăng. Ngâm nghĩ rồi lên tiếng. Chúng ta vào nhà rồi nói sau được không em? Càng ngợi lam mở miệng định nói điều gì đó. Nhưng cô lại thôi. Cô gật đầu. Hai người xuống xe đi lên thang máy. Giận tắc cầm tay cao ngợn lam, cô cũng không cự tuyệt. Vào nhà, hai người ngồi xuống ghế sofa, giận tác vỗ nhẹ lên tay cô. Em có muốn uống chút nước nóng không? Ca ngợn lam lắc đầu, giận tắc lại hỏi. Sao hôm nay em đột nhiên nhắc đến chuyện này? Tại sao trước đây anh không nói với em là anh biết? Em có hỏi anh đâu? Giận tác nói, việc này không quan trọng. Chỉ là em không hỏi anh, anh cảm thấy anh không nên chủ động nhắc đến gì hơn. Tại sao? Bởi vì điều đó liên quan đến chuyện riêng tư của một cô gái. Trong lòng ca ngưỡng lam nhói đau, rõ ràng cô mới là người bị hại. Vậy mà người cô yêu lại nói vì muốn bảo vệ chuyện riêng tư của người khác, che giấu cô một điều rất quan trọng đối với cô. Ca ngưỡng lam cúi đầu không lên tiếng, dẫn tắc kéo cô vào lòng. Em giận anh vì chuyện này ngọ lam láp đầu cô không hình dung cô không cô không hình dung nổi cảm xúc trong lòng cô ở thời điểm hiện tại thật ra dù biết cô bạn gái của ôn xa là ai thật ra dù cô biết bạn gái của ôn xa là ai thì cũng thay đổi được điều gì thậm chí trước đó cô cũng có quan tâm đến bạn gái ôn xa là ai đâu mặc kệ cô ta là ai đều chẳng can hệ gì tới cô nhưng không quan hệ gì đến cô và sợ giếm cô là chuyện hoàn toàn khác nhau Cô không thể nào khủng chế tâm trạng buồn bã của mình. Bạn trai cô coi trọng người con gái khác còn hơn cô. Nếu em và người đó cùng bị rơi xuống sông, anh sẽ cứu ai trước. Dọn tắt không trả lời ca ngưỡng lam, chỉ thấy bà... chỉ thấy bào ngực nơi cô dựa vào hơi rung lên. Ca ngưỡng lam cao mày, ngằng đầu nhìn. Thì ra dọn tác đang cười không ra tiếng. Ca ngưỡng lam nghiền răng đánh em một cái buồn cười làm sao? Em hỏi câu vừa nhằm Em hỏi câu vừa nhàm và chẳng mấy mẻ Anh cũng buồn cười mới là lạ Giận tắc phéo mũi cô Tại sao một vấn đề nghiêm túc qua em lại trở nên biến điệu như vậy? Giận tác đấm mạnh anh Đừng đánh chống lảng, em thì hỏi câu này đấy Anh quan tâm đến chuyện xương tư của cô ấy Còn tâm trạng của em thì sao? Anh biết rõ ôn xa rất đáng ghét đúng không? Là cô ta dùng thủ đoạn bị ổi, hại em bị mất việc, vì hoại thanh danh của em. Cô ta nói cô ta muốn bảo vệ người cô ta yêu. Vậy thì em cũng có quyền được biết em bị tai vạng bởi người nào. Được, anh trả lời câu hỏi của em. Trước khi em có cơ hội rơi xuống nước, anh sẽ dạy em biết bơi. Đây là giả thiết khác rồi. Giả thiên em biết bơi trước khi rơi xuống nước. Nhưng không phải là câu anh cứu ai mà em hỏi. Doãn tắc lại cười cười rồi thơm lên mặt cô Cô bé này Hùng mình thật đấy Càng ngọn lam hư một tiếng Anh hãy trả lời em một lần nữa đi Để em xem suy nghĩ của anh như thế nào Anh vẫn là đáp án cũ Anh sẽ dạy em biết bơi Trước khi em rơi xuống nước Nếu em vẫn không biết bơi thì sao Thế thì em không đáng để anh yêu Câu trả lời của doãn tắc rất nhẹ Nhưng lại là một cú đánh mạnh vào tim của ca ngộn lam cô trứng mắt với anh còn anh thì mỉm cười nhìn cô một người chỉ thỏa mãn hiện trạng một người chỉ thỏa mã với hiện trạng không biết bơi mà không chỉ cố gắng học hỏi trong khi đó cứ băn khoăn chuyện người khác có đi cứu mình hay không em thử nói xem lại người này có đáng được yêu hay không càng lam trứng mắt nhìn rõ tóc một hồi cô đột nhiên đấm anh Anh là cái đáng ghét nhất, đáng ghét nhất. Ừ, anh đáng ghét nhất. Doãn tắc ôm cô vào lòng. Tâm trạng em đỡ hơn chú nào chưa? Chưa. Các ngọn làm giọt hỏi con nghĩ. Vậy anh hát cho em nghe nhé. Không cần. Nhảy múa thì sao? Cũng không cần. Vậy em muốn anh làm gì? Là dẫn thù đúng không? Các ngọn làm hỏi thẳng. Cô ấy và ôn xa là một đôi đúng không? Giận tác nghiêm nghị. Thảo nào trong bữa cơm tối nay, anh thấy em rất lạ. Giận tác em biết cả rồi. Vì vậy anh hãy chờ cố đến tâm trạng mới tìm hiểu chân tướng sự việc của em đi. Điều này hoàn toàn không đi ngược lại tâm ý bảo vệ chuyện riêng tư của cô ấy. Giận tắc ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu. Thật ra anh cũng vô tình phát hiện lung bố anh mới qua đòi. Lung bố anh qua đời, con bé mới học năm đầu cấp 2. Mẹ con bé vô cùng phẫn nộ khi biết tin bố anh đưa mẹ anh đi hầm gió nên mới gặp tai nạn và qua đời. Bà ta quản lý dọn thù rất chặt. Anh nghĩ dọn thù cô độc và thiếu tình thương của mọi người. Con bé lại có tính cách hứng nội hay thiện thùng, chẳng bao giờ tiếp xúc với người khác giới nên mới thành ra như vậy. Dọn tóc xua tay Đây cũng chỉ là suy đoán của anh, không phải trọng điểm. Tóm lại, Một lần anh vô tình bắt gặp con bé có hành động thân mật với một cô gái ở quán bar, anh mới biết chuyện này. Dọn thù lúc đó cũng thấy anh, con bé cầu xin anh giữ bí mật giúp nó. Tuy dọn thù và anh không phải của một mẹ sinh ra, nhưng con bé rất ngoan ngoãn hiểu biết. Bộ anh qua đời từ khi còn nhỏ, nên anh rất thương con bé. Anh đã giữ bí mật giúp dọn thù. hay là con bé cảm thấy anh là người có thể tâm sự, thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm tình hình, con bé đều kể chuyện tình yêu với anh. Một lần, Dẫn thủ nói con bé gặp được người yêu nhất trên đời này, người đó tên là Ôn Sa, làm việc ở tập đoàn Hàng Viễn. Kẻ đến đây, dẫn tắc dừng lại, thấy vẻ mặt không vui của ca Ngưỡn Lam, dẫn tắc về má cô rồi nói tiếp. Sau đó một buổi tối, anh gặp lại cô gái say rượu đáng yêu mà anh luôn nhớ đến. Ngày hôm sau, cô ấy nước mắt ngắn nước mắt dài lôi ra hai tấm danh thiếp, cho biết một người phụ nữ tên Ôn Sa đã hại cô ấy. Anh cấm lên xem, chính là tập đoàn hàng viễn. Vì vậy, anh mới đi tìm ôn xa, hỏi xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vì vậy, anh không phải vì em mới đi tìm ôn xa, anh là vì dọn thù. Các ngưỡng làm kết cao rộng. Anh giờ là bạn trai của em, để bao che cho cô ấy. Nói bậy, anh vì cả hai người mới đi tìm ôn xa. Dọn tóc xoa đầu Các ngưỡng làm. Sau đó anh nói cho dọn thù biết, anh yêu cô gái bị ôn xa hại đến mất việc. Dọn thù cảm thấy rất có lỗi với em. Nhưng con bé cho rằng tình cảm kiểu này người bình thường khó có thể chấp nhận. Con bé đã chịu không ít sự kỳ thị của mọi người. Dọn thù sợ em coi thường con bé, vì vậy con bé yêu cầu anh giữ kín miệng. Anh định từ từ sẽ nói cho em biết sau. Vì dù sao sau này chúng ta kết hôn, em và dọn thù sẽ thường xuyên qua lại. Chuyện của con bé chắc chắn không giống nổi em. Anh tính đợi dẫn thù đồng ý, rồi sẽ nói cho em biết. Lời giải thích của dẫn tắc hoàn toàn hợp tình hợp lý. Càng làm không thể phản bác điều gì, nhưng cô vẫn cảm thấy buồn bực trong lòng. Sao có thể trùng hợp như vậy? Tất cả mọi chuyện sang một vòng, rồi lại quay về quỹ đạo của nó. Cô bị bạn gái của dẫn thù vô khống và bị mất việc làm. Đúng buổi tối hôm đó, cô đã anh cha dẫn thù, còn khiến người ta mò đến tất nhà. Lẽ nào đây chính là duyên phận? Nhưng nhiều sắc dối như vậy, liệu có vấn đề gì không? Đúng lúc này dọn tao hỏi Sao em biết là dọn thù? Đến dọn ninh anh còn giấu, làm sao Cao làm biết được? Bóng lưng của cô ấy rất giống người ở trên tấm ảnh Hơn nữa hôm nay em tình còn nhìn thấy ôn Onsa và một cô gái đứng ở trên đường Cô gái đó mặc đồ giống dọn thù, bóng lưng cũng rất giống Dọn tắc thở dài em đã biết rồi, thì xin em hãy coi như không có gì xảy ra trước mặt dọn thù. Con bé rất để tâm đến chuyện này, anh không muốn con bé bị tổn thương. Càng Ngọn Lam cục mím mắt, trong lòng vô cùng không vui. Xuân buổi tối, Càng Ngọn Lam như người mất hồn. Dọn Tắc vừa ôm cô, vừa dụ cô đi ngủ. Anh cắn tay cô, nói nếu cô vì chuyện dọn thù mà giận anh, thì anh cũng sẽ tức giận. Sáng hôm sau, dọn Tắc đi họp ở nông trường. Lúc anh đi, Ca Ngưỡn Lam mải mê viết bản đề án kinh doanh. Dọn tác muốn đưa cô đi nông trường tham quan, nhưng Ca Ngưỡn Lam từ chối. Cô nói hiện trong đầu cô có một số ý tưởng, cô muốn ghi chép lại. Dọn tác không ép cô, chỉ ôm hôn cô rồi ra khỏi nhà. Đến buổi chiều, dọn tác giải quyết xong công việc ở nông trường, anh định gọi điện thoại cho Ca Ngưỡn Lam, hỏi xem cô muốn ăn ra quả gì để anh hái ở nông trường, thì vừa vạn nhận được điện thoại của Ca Ngưỡn Lam. Cô nói cô đang ở trên xe buýt về thành phố C. Dọn tắc đò người hỏi cô. Ở nhà xảy ra chuyện gì à? Không phải, sắp đến sinh nhật bố em rồi. Em về chuẩn bị sinh nhật cho bố em. Càng Ngộn Lam hơi khẩn trương. Em đã làm xong bản đề án, gửi vào email của anh rồi. Em cũng đã gọi điện báo chị Dọn Ninh. Về hoạt động của tạp chí, những việc cần chuẩn bị, em đã bàn xong với bọn họ rồi em sẽ không làm lỡ công việc đâu, em chỉ về nhà vài ngày thôi. Doãn tác cảm thấy hơi bực mình, anh tự nhận bản thân đối xử với cô không tồi, đủ sự nhẫn nại và độ lượng. Anh thích cô làm nũng hay hờn rỗi, chứ không thích cô có hành động đi vào bế tắc như thế này. Doãn tắc chỉ nói ngắn gọn một câu. Được, vậy thì em về đi. Rồi anh cúc máy ngay. Càng ngọn lam nhìn nằm năm vào máy di động, cô cảm thấy sống mũi cay cay. Chiêng xe buýt bon bom trên đường về thành phố C, nhưng trái tim cô ở lại thành phố A. Cô muốn gọi điện cho dẫn tắt, nhưng thái độ của dẫn tác rõ ràng không vui. Vì vậy, cô không dám bấm điện thoại. hơn nữa, cô cũng không biết nói chuyện gì với anh vào lúc này. Cô chỉ là cảm thấy trong lòng ngột ngạt. Cô cũng không biết bản thân bị làm sao. Cô không muốn vô cớ gây chuyện. Cô cũng không muốn dẫn tắt theo bộ dạng này của cô. Vì vậy, cô mới quyết định về nhà vài ngày để bình ốn tâm trạng. Ca Ngựa Lam không muốn khiến dẫn tắc ghét cô, Cô muốn tự mình học bơi. Nhưng bây giờ, hình như cô đã bị dẫn tắc ghét rồi. Đến buổi tối, Dạ Ninh hỏi dẫn tắc có về nhà ngủ không, dẫn tắc nói không cần. Tuy Ca Ngựa Lam không có ở đây, nhưng anh vẫn thích giúp trong cái tổ nhỏ của cô. Cô gái ngông ấy đó, thả lá tự chết đi được. Khi đến thành phố C, cô chỉ gửi mỗi một tin nhắn báo cô đã về nhà, sau đó chẳng thấy tâm hơi. Dẫn tắc vừa tức giận vừa nhớ nhung, cuối cùng quyết định về nhà đón man đầu sang ở cùng. buổi tối anh ôm man đầu xem tivi. Man đầu nằm trong lòng anh nhưng cũng yên phận, chốc chốc lại lục túi của anh. Dẫn tắc đứng dậy, lấy mấy chiếc bánh quy của chó cho nó ăn. Không có thịt khô, vì mẹ ăn hết rồi, mày ăn tạm bánh quy đi. Man đầu có đồ ăn là mừng rỡ, chẳng thèm để ý đó là bánh quy hay là thịt khô dẫn tắt nhìn man đầu rồi cầm điện thoại nhắn tin cho Cao Ngưỡng Lam. Thịt bò khô, bị man đầu ăn hết rồi, không còn phần của em. Ở đầu bên kia, Cao Ngưỡng Lam đọc tin nhắn, đang bản thân không biết tin nhắn này có ý gì. Kết quả chụp giây sau, cô lại nhận được một tin nhắn khác. Man đầu đang đi ị trên ghế sofa của em. Ở đầu bên này, man đầu sau khi ăn no, còn ngoan ăn nằm liếp mép trên đùi gố. Không biết là mình đã bị bố đổ tội oan Các ngọn lam nằm trên giường một lúc Cuối cùng mình nghĩ ra Đồng chí dẫn tắc à Đồng chí Âu trĩ qua đi Cô cuộn tấm chăn Coi đó là dẫn tắc Cô dùng sức để mạnh Đấm mạnh vào chăn Anh chàng này từng nói Cô luôn biến mọi chuyện trở nên hài hước Thật ra là anh mới đúng đồ đáng ghét ấu trĩ Cô mới rời xa anh chỉ một ngày Nhưng cô rất nhớ anh Nhớ anh vô cùng, phải làm thế nào bây giờ?